Chương 5. Hôm nay mày cưỡi ngựa giỏi chẳng kém gì tao rồi đó." Thằng Phát đứng chống nạnh, nhìn thằng Thanh phi ngựa đến và nói. "Tít có đứa nào gan dạ như mày đâu." Thằng Thanh nhảy phóc xuống đất, gọn gàng như những chàng trai trong phim cao bồi Mỹ, rồi nhế răng cười. "Cũng nhờ mày cho tao mượn ngựa và dạy tao điều khiển con phi phụng, chứ không thì còn lâu tao mới biết cưỡi." Trời đã về chiều, đội thông vẫn lặng hẳn. Bởi giờ này chẳng còn một du khách nào nán lại nữa. Tất cả những người du lịch đã trở về khách sạn ở trung tâm thành phố núi. Hai cậu bé ngồi bệt xuống đất sau khi đã buộc con phi phụng vào một cành khô. Thằng Thanh nhìn quanh rồi lại reo lên. À, chị Diễm ta đang phi ngựa kìa. Ừ, thằng phát nhìn lên sườn đồi có bãi thông thưa rồi gật gù. cư thiệt, chị của mày cũng chịu chơi ghê, con gái sợ cưỡi ngựa lắm. Gió chiều thổi nhẹ, những chiếc lá thông hình kim rung lên. Cái rung không phải là sự sợ hãi, mà như tiếng cười khiến thông rung lên niềm kiêu hãnh giữa không gian bao la, tự do và thoáng đảng. Nắng dịu dịu trải vàng đồi núi, hai đứa trẻ cùng ngồi nhìn một ngày sắp tàn. Thằng phát bỗng quay sang thằng Thanh, giọng than vãng. Mau quá mày nhỉ, mới nghỉ hè mà bây giờ tụi mình sắp đi học lại rồi. thì em tao lại phải về Sài Gòn. Thằng Thanh cũng buồn, ước gì, ước gì tụi mình không phải đi học, không đi học, ước gì mà kỳ vậy, anh em tao chỉ muốn được học hành, mà ba tao đánh tè tua, đây này. Thằng phát cởi cái áo vải ginh xanh, bạc màu, chia lưng cho bạn coi, mày thấy chưa, những lần roi còn hằng trên cả lưng áo tao đó, tối qua má tao phải sức dầu nóng, rát quá chừng, ba mày ác quá xá, ba tao chẳng đánh tao bao giờ. Thằng phát vừa mặc áo vừa nói, Sao giờ này anh Sơn chưa chịu về kìa, Bộ ảnh tính ăn thêm roi của ông già chắc. Thôi tụi mình về trước đi, Chắc tại chị Diễm còn ham cử ngựa, Nên anh Sơn phải chờ. Mày bảo tao về một mình, Đặng lãnh đủ trận đòn của ba tao hả? Thằng phát khẽ rùng mình, Hai tháng nay, mỗi lần mang tiền lợi ích, Là ổng dần anh em tao như xương luôn. Cả hai cậu bé nhấp nhỡm, Như ngồi trên ổ kiến lửa, Nhưng rồi Sơn cũng đưa Diễm đến, Diễm ngồi vắt vẻo trên yên ngựa sau lưng Sơn Người cô bé nhễ nhại mồ hôi Gương mặt đỏ bừng như người say rượu Sơn ghi cương con thiên lý Bảo thằng Phát Em và thằng Thanh lên ngựa đi Nhanh lên mình phải về nhà ngay Hai con ngựa lại tung vó Lướt qua bãi thông thưa Vó ngựa nệnh bồm bọp trong nắng chiều sắp tắt Lúc kinh nghiệm sau những lần trở về nhà trễ Anh em Sơn bỏ hai chị em Diễm cách nhà mình một khoảng khá xa Rồi mới dám phi ngựa về nhà Diễm dặn với Chiều mai nhé Sơn nghe rõ Nhưng cậu không còn thời gian để đáp lại Con phi phụng và con thiên lý lao vung vút Về phía ngôi nhà có hàng rào xiên sẹo Dây tigon leo xanh âm um Trên những cọc cây Đã mụt nát vì mưa nắng Anh em Sơn bước vào nhà Bà Thiện đang lúi húi làm bữa cơm chiều Không nghe tiếng quát tháo Hoặc là nhè của ông Thiện Sơn và Phát biết ngay bà đã ngủ say Đặt nồi cơm lên bếp củi Bà Thiện gọi khẽ, Sơn, Phát. Anh em Sơn vội đến bên cạnh mẹ, bụng nghĩ chắc mẹ nhờ việc gì, nhưng không. Bà Thiện kéo anh em Sơn ra sông hè bảo, hai đứa ngồi xuống đây. Chẳng hiểu việc gì, Sơn và Phát cũng không dám cãi lời mẹ. Bà Thiện ngồi bệt xuống đất, ôm mặt buồn bã. thấy cử chỉ khác lạ của mẹ, anh em Sơn rất sợ hãi. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy lo lắng. Bà Thiện ngồi lặng im một lúc. lâu rồi bắt chợt gước mặt lên, nước mắt đầm đìa. Gần hai tháng nay, chiều nào các con cũng về trễ, là tại sao? Anh em Sơn cúi gầm đầu xin xuống đất, không dám nói với mẹ, mà cũng không đủ can đảm nói thật mọi chuyện. Bà thiện lao nước mắt, rồi nhẹ nhàng nói. Má biết hết, hai con cứ nói. Dạ, tụi con... Sơn lấp bắp. Sơn, ở quanh đây có ai coi gia đình mình ra gì đâu, người ta chẳng ai giúp đỡ mình đồng xu các bạc nào nhưng người ta lại hết lời chê cười nhà ta. Má không bào chữa cho ba các con, nhưng các con nên biết điều ấy. Bà Thiện nói giọng buồn rầu, các con phải biết thân biết phận của mình, đừng giao vô với những người bạn giàu sang. hẩm rài má nghe nhiều lời đàm tiếu. Má! Sơn kêu lên giọng tức giận, con chơi với ai là quyền của con? Việc gì tới họ mà họ nói? Hay là thói ganh tị? Con cũng vậy, Thằng Pháp hàng ngái nói, thằng Thanh và chị Diễm đâu có giống như họ. Tụi nó giàu sang nhưng không khinh người. Diễm và Thanh là những người bạn tốt, má à. Sơn thanh minh, chẳng lẽ má cũng cấm con có bạn hay sao? Má không cấm, nhưng con biết đấy. Bà Thiện nói như khóc, ba mày không muốn. Má, đó đâu phải lỗi tụi con. Sơn kêu lên trong tuyệt vọng. Vậy thì đó là lỗi của tao phải không? Một giọng nói khàng khàng cất lên từ xa. Khiến bà Thiện và anh em Sơn giật bắn mình Tại thằng cha của mày sai xỉn Không có tư cách chứ gì Ba mẹ con run rễ nhìn ông Thiện Đang đứng ở cửa sau Gương mặt giận dữ Ông Thiện từ từ bước ra Mọi bước chân của ông tựa như một ngọn roi dâu Vô hình quất mạnh vào người của bà Mẹ con bà Thiện Ông đứng sừng sừng trước mặt Sơn Đôi mắt đỏ vàng những kia máu Nhìn nó chầm chầm Mày đồ khốn nạn tao đã bao lần cấm mày Không được chơi với hai đứa nhỏ Nhưng mày chẳng có lời tao ra cái chó gì. Hôm nay mày làm được bao nhiêu tiền? Hai con ngựa của tao đâu phải là ngựa chua, mà mày cho tụi nó cưỡi khơi khơi cả buổi. Vậy mà mày còn nói không phải lỗi của mày. Ừ, lợi của tao, lỗi của thằng này. Ông Thiện bỗng hét lên. Ngỡ mặt lên tao coi. Sao mày im lặng? Mày mà sợ ai? Đất nước vỡ bờ, bà Thiện không còn biết sợ là gì nữa. Bà từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt chồng. Giọng bà bỗng trở nên lạnh như băng. Ông đừng tàn ác với tuổi nhỏ quá thế, đúng, người ta khinh gia đình này là vì ông, ông hãy tự nhìn lại mình xem, tôi đã quá sức chịu đựng rồi, nếu ông còn tiếp tục hành hạ hai đứa nhỏ, tôi sẽ dẫn chúng đi, sẽ để mặt ông ở chỗ này. Từ lâu, ông thiện chưa bao giờ nghe vợ nói với mình những lời lẽ cứng cỏi như thế, nên ông đứng chơi ra, cương mặt đờ đẫn rồi ông từ từ quay người, lặng lẽ đi vào nhà, điều mà người vợ nói chắc như đinh đóng cột đó, quả là rất đáng sợ đối với ông. Từ lâu ông đã mất hết khả năng lao động và suy nghĩ. Rượu đã tàn phá cơ thể ông, khiến ông già trước tuổi và không muốn làm việc gì nữa. Hế cầm tới cây cuốc là thang đau lưng, nhấc mỏi, thậm chí đến cầm ly nước. Tài ông cũng run bần bật. Vì vậy, ông đã trở thành một kẻ ăn bám vợ con từ lâu rồi. Và nếu bà Thiện bỏ đi, thì ai sẽ là người làm ra tiền cho ông uống rượu? Cả hai đứa nhỏ nữa, dù sao chúng cũng làm được cái công việc là cho thuê ngựa để lấy tiền mua gạo, thức ăn cho gia đình kể cả việc nuôi ông. Ba mẹ con mà dắt díu nhau đi, thì ông chỉ có nước chết. Ông đã bạc nhược, từ thể xác đến tinh thần rồi, thì làm sao ông dám phản ứng lại những lời buộc tội của vợ ông? Quay lại hai đứa con, bà Thiện nhìn chúng hồi lâu, rồi dịu giọng nói, hai con phải cố học, chừng nào má còn sống, má sẽ ráng lo cho hai đứa. Các con phải hiểu thân phận nghèo hèn của mình, mà cố vương lên. Anh em Sơn cúi đầu nghe những lời dặn tha thiết của mẹ, Sơn đáp khẽ Thua má, chúng con sẽ cố à Chương 6 Đồi thông tóc nập du khách Người ta cởi ngựa Chụp ảnh hoặc mua sắm những ký trà Những bao thuốc nam của những người đàn bà gánh bán Dọc bờ hồ than thở Cái hồ nổi tiếng một thời Giờ như một con lạch sắp chết Chỉ còn tí nước trong thảm hại Như một cái ao nhỏ xíu Không còn sinh khí Đám người cho thuê ngựa được dịp vớ bỏ, hầu như ai cũng muốn có một kỷ niệm về Đà Lạt nên ai cũng sẵn sàng hào phóng. Vung tiền không tiếc tay, những cậu ấm, cô chiêu đi theo bố mẹ vào dịp cuối hè cũng chơi hết mình, bởi chỉ còn vài ngày nữa là niên học mới sẽ chính thức khai giảng. Trong không khí rộn ràng và tất bật ấy, chỉ có hai con Thiên Lý và Phi là khỏe, chúng thản nhiên dậm cỏ ở bìa rừng, mặc cho thiên hạ tận hưởng cuộc sống. Chủ của nó, Sơn và Phát đang bình định chia tay với hai người bạn Sài Gòn. Ngồi bên kỉnh bờ hồ, Sơn và Diễm đang trao đổi với nhau những lời tiễn biệt. Cách đó, một khoảng hai chú nhóc Thanh và Phát sánh vai nhau trò chuyện, nhưng không sơ nổi như mọi bữa. Chỉ ngày mai thôi, Diễm và Thanh sẽ theo mẹ trở về Sài Gòn. Cả hai sẽ để đợi một tình bạn đẹp. Lưu luyến mà suốt ba tháng hè qua, hai chị em đã sống và yêu mến vô cùng. Lẽ ra, cả hai chị em đã ở Sài Gòn từ tháng trước để học hè, chuẩn bị bước vào năm học mới. Nhưng bà thân vẫn còn cần phải an dưỡng nên hai chị em được kéo thêm cả tháng để nghỉ. Và thời gian đã gắn bó thêm tình cảm của hai chị em với hai anh em cậu bé Sơn ở Đà Lạt. Câu chuyện giữa hai người bạn Sơn và Diễm cũng đơn sơ như những người bạn nhỏ tuổi khác là xoay quanh việc học. Mình tin rằng mình sẽ học tốt, nhưng Sơn này chúng mình sẽ gặp lại chứ. Mình không biết Diễm ạ Sơn thoáng vẻ tư lự Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ học lên cao hơn nữa Mình mong bạn sẽ vượt qua những trở ngại Sơn ạ Diễm mũi lòng Cô bé rớm rớm nước mắt Chúng mình sẽ gặp lại mà Mình cũng hy vọng thế Nhưng... Sơn lắc đầu Một đôi vợ chồng trẻ bước đến Người vợ trẻ đẹp với con ngựa hỏi Con ngựa này có cho thuê không em? Sơn toàn lắc đầu thì Diễm đã nhanh nhảo nói Vâng, ngựa cho thuê đấy ạ, 3 ngàn 1 giờ. Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau rồi mỉm cười. Anh chồng nói, đắt quá đấy cô bé, người ta chỉ có 1 ngàn rưỡi thôi mà cũng được. Chị cửi không quen, cô bé dắt ngựa giùm cho chị nhé. Đôi má diễm đỏ ẩn, chưa có ai ra lệnh cho cô bé bao giờ. Cô bé sửng cô. Tôi không cho thuê ngựa. hay chính cô bé ra giá khi mà. Người thanh niên cười. Ngựa của bạn tôi, tôi cũng là khách du lịch. Ra thế, người thanh niên gật cù. Này, cậu bé, cậu chịu dắt ngựa dùm chúng tôi không? Diễm đẩy nhẹ Sơn, cố ý bảo cô đừng bỏ lời dịp mây. Sơn lưỡng lựa dây lát rồi gật đầu. Người phụ nữ trẻ được Sơn giúp lên ngựa. Sơn lặng lẽ dắt con ngựa đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Diễm đưa mắt nhìn theo bàn. Sơn nắm lấy dây cương con thiên lý. Chú ngựa ngoan ngoãn đi theo cậu chủ. dáng Sơn liêu siêu trong nắng. Người phụ nữ trẻ đẹp bật cười khách trong khi anh chồng lết thết cuốc bộ bên cạnh. Khoảng một giờ sau, sơ cử ngựa quay lại, Diễm vẫn ngồi lặng im đi gốc thông, nét mặt cô bé buồn buồn. Sơ nhảy phóc xuống đất, buộc ngựa vào một gốc thông, rồi ngồi bỡ xuống cạnh Diễm. Mình thật chẳng muốn cho thuê ngựa, hôm nay mình chỉ cần vài ngàn mua gạo là đủ rồi, mai Diễm sẽ về Sài Gòn rồi. Sơn vào Sài Gòn lần nào chưa? Chưa, Mình chưa hề biết Sài Gòn, nghe nói nó lớn và đẹp lắm. Ừ, Sài Gòn lớn và đẹp lắm. Bạn mà ở Sài Gòn, bạn sẽ thấy người ta đông như thế nào, nhà cửa khang trang, đường xá rộng rãi, mà không có lên dốc xuống đèo như ở đây đâu. Có dịp bạn sẽ biết Sài Gòn thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được vào Sài Gòn. Bạn biết đấy, ở Sài Gòn mình đâu có quen ai. Sơn lắc đầu, còn đi chơi như bạn thì có lẽ chẳng bao giờ mình đi được. Diễm nói bằng giọng kể cả Tại ba bạn xe xưa tối ngày Nên bạn mới cực như thế Mà thôi, sao đi làm đi, mình về đây Sơ đứng dậy, cậu phát một cử chỉ dứt khoát Hôm nay mình đã kiếm đủ tiền chợ rồi Mình cũng về luôn Nhưng khách hãy còn nhiều Bạn có thể kiếm thêm cho má bạn Không, mình về có việc Sơn nói khẽ, việc gì vậy Diễm tò mò hỏi, bí mật Sơ vừa tháo dây buộc con thiên lý vừa nói Đòi bạn trẻ chia tay nhau Diễm quay về nhà, Sơn phóng linh ngựa phi nước đại qua khẳng rừng thông thưa, để mặc thằng Pháp ở lại với thằng Thanh trên đồi. Khi về tới nhà, Sơn đưa ngựa vào chuồng, rồi lấy giỏ ra sau vườn lúi húi nhũ cà rốt, củ dền. Sơn lệ ra dàn su, hái những quả su, rồi mang giỏ vào nhà. Bà Thiện nhìn cái giỏ, vẽ ngạc nhiên, con muốn làm gì vậy? Ngày mai hai bạn con sẽ về Sài Gòn, mất à. Sơn ngụ ngùng đáp, con muốn tặng hai bạn ấy một ít quà cây nhà lá vườn. Như thế là tốt con ạ nhưng thằng phát đâu, nó không về một lượt với con à. Nó với thằng Thanh có vẻ thân nhau lắm mà à, tụi nó còn ở ngoài thông, ba con đâu rồi má. và thiện thở dài, lại lấy tiền ra quán rồi, đưa mắt nhìn con, người mẹ đau khổ rơm rớm nước mắt. Má sẽ nói chuyện với con, nhưng con phải hứa là không cho thằng phát biết. Em không biết bây giờ cũng chẳng ít gì mà còn ảnh hưởng tới việc học của nó. Má, việc gì vậy má? Sơn đặt vỏ qua xuống đất. Bước lại gần mẹ, bà thiện lặng lẽ kéo hai ghế đẩu, ra hiệu cho Sơn ngồi xuống, đoạn bằng một giọng trầm buồn, bà kể lại mọi chuyện của đời bà cho con nghe. Sơn vô cùng kinh ngạc khi nghe mẹ cho biết sự thật. Thì ra, thì ra con không phải là con ruột của ba. Trời ơi! Sơn thẩn thờ nhịn ra khoảng sân đang chập chờn bóng lá. Đúng vậy, bà thiện lao nước mắt. Chính vì vậy mà ông ấy không thương hai anh em con. Nhưng ba ruột của con còn có ai là người thân nữa không má? Ông bà nội con còn sống không? Ông bà nội con mất cả rồi, ba con còn hai người em, cô ruột con nghe nói ở Pleiku, cool. còn chú ruột đang sống ở Sài Gòn. Má được biết chú con có một tiệm sửa xe ở đường Cao Thắng, nhưng đã lâu rồi nên má không biết bây giờ chú ấy có còn ở địa chỉ cũ không? Ngừng một lát, bà Thiện nói tiếp, má đã viết một lá thư cho chú ấy. Để làm gì hả má? Sơ ngật nhiên hỏi mẹ. Má muôn con vào Sài Gòn ở với chú con, lá rụng về cội con à, dù sao chú Hoàng cũng là chú ruột của con, tình máu mũ ruột ra, chú ấy sẽ tìm cách giúp đỡ con ăn học, như vậy tốt hơn con à. Nhưng con đi rồi ai sẽ lo cho mái và thằng Phát? Sơn ngại ngào nói, nước mắt lưng trọng, con không muốn xa má và xa em. Bà Thiện đặt tay lên vai con, giọng rung rung, trước mắt con phải chuyển ngay vào Sài Gòn, Để chú còn lo cho con kịp vào năm học mới Con nên nhớ rằng Con còn một đứa em trai Con phải làm sao cho xứng đáng là một tấm gương Của người anh cả Để nó noi theo con Má sẽ lo cho con một số tiền Để con đi ngay vào Sài Gòn Má Sơn bật khóc nức nở Bà Thiện cũng thẩn thờ nhìn con Có người mẹ nào muốn xa con Nhất là khi con hãy còn nhỏ dài Nhưng bà cắn răng đau khổ Để con ra đi Nó phải thành người hữu dụng sau này. Nó không thể sống mãi trong cảnh tối tâm với cái gia đình, mà sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đổ ập xuống. Nó đổ, mà chẳng có gì để chống đỡ nổi. Nước mắt chảy tràn trên má, bà chậm chạc bước tới bên tủ quần áo, lục trong đống hình cũ một tấm ảnh, rồi đưa cho Sơn, giọng tắt nghẹn. Con nhìn đi, đây là ảnh của ba ruột con. Sơn run đẩy cầm tấm ảnh đã ngả màu vàng, từ tay mẹ. Trong ảnh một người đàn ông đang tươi cười đứng cạnh bà Thiện. Một cảm xúc rào dân trong lòng. Cậu bé Sơn giống hệt người đàn ông ấy. Nước mắt ràng rụa, Sơn áp tấm ảnh úa vàng vào ngực mình. Khẽ thì thầm. Ba ơi! Chương 7 Trời vừa mờ sáng, Sơn và Phát đã thức dậy để chuẩn bị đi tiễn chị em Diễm về Sài Gòn. Hai anh em lui cui. Sọn gió qua đầy ấp những rau cũ của vườn nhà, rồi ba chân bốn cẳng phóng ra bến xe. Nhưng khi hai anh em tới nơi, thì cả ba mẹ con Diễm chẳng thấy đâu cả. Sơn ngơ ngát nhìn quanh, còn Phát dậm chân. Chắc anh em mình ra trễ, xe chạy mất rồi. Vô lý! Sơn bán tính bán nghi, Diễm bảo là sẽ đi chuyến xe 6h30, giờ, giờ này chưa tới 6 giờ làm sao mình tới trễ được? Mình đợi các bạn ấy nghe anh. Phát rụt rè nói, ừ, em có đói bụng không? Em không có đói. Phát đáp mà mắt cứ đau đáo nhìn quanh. Em để anh trong vỗ quà, em vào chợ mua cho anh 5 ổ bánh mì thịt nhé. Chí vậy anh? Phát ngạc nhiên. Ai mà ăn tới 5 ổ bánh mì lận? Sơn cười. Cho anh, cho em, cho e chị em nhà Diễm và má Diễm nữa chứ. Ừ nhỉ? Phát hiểu ra dụng ý của anh, nhưng cậu vẫn băn khoăn. Lỡ họ đi rồi thì sao? Dư những ba ổ. Trời đất! Sơn Việt cười, đi với em thì anh chẳng sợ dư, em cứ đi đi, anh tin rằng là sẽ chẳng dư ổ nào cả. Cầm tiền Sơn đưa, phát chạy nhanh ra chiếc xe bán bánh mì ở một góc bến xe mua ngay năm ổ bánh mì thịt dâm bông. Cậu bé quên mất là ông anh mình bảo, mình vào chợ nó mua bánh mì, ngay tại bến xe rồi hí mang về. Sơn đã nhìn thấy cậu bé lắc đầu ngao ngán. Anh bảo em là vào chợ mua bánh mì, là muốn Diễm vào Thanh ăn loại bánh ngon. Chứ mua bánh mì ở bến xe thì họ chỉ cầu bán, chứ chẳng cầu ngon cho khách. Nghe anh nói, thằng Pháp ngẩn người ra đoạn nó chắc lưỡi. Đúng là em ngu dễ sợ. Thôi lỡ rồi, Sơn ăn ủi em, chắc chị em Diễm cũng không chê đâu. Trời đã sáng rõ, bến xe khách bắt đầu ồn ào, náo nhiệt. Bận rộn nhất vẫn là những người buôn chuyến, những anh lơ xe đang hỏi ôm sòm để tranh nhau chất rau cải, hàng hóa lên mua xe. Chỉ những người về thăm nhà nhân dịp hè... Những người có việc riêng vào Sài Gòn là nhẫn nha ngồi trong những típ hàng quán uống chè, hút thuốc. Họ đợi khi xe đông đủ hành khách mới chịu lên xe vì không ai muốn ngồi bó gối, đợi trong lúc lơ lái còn đang bận tiếu tích với những hành khách quen của mình. Vé xe của họ đã ghi sẵn chỗ ngồi cả rồi, chẳng ai tranh mà sợ. Sơn và Phát càng nôn nóng khi thấy một vài chiếc xe khách đã rời bến. Phát nói, hay là hôm nay má chị Diễm chưa muốn về? Không. Chỉ vào hôm nữa là khai trương Làm sao Diễm mà Thanh ấn ná lại được Phát lại đưa mắt nhìn quanh Và bỗng reo lên À chị Diễm kia rồi Chà sách cái gì mà lũ khụ như không biết Chắc quà của anh em mình đành phải đem về mất Sơn quay lại nhìn Quả thật chị em Diễm và bà Thiện Đang đi vào bến xe Dán vẻ vội vã Sơn cuối số sách giỏ quà hỏi em Nhanh lên Phát chắc họ trễ xe đó Hai anh em Sơn chạy vội về phía Diễm Thằng Thanh là người đầu tiên nhận ra Phát Nó hét lên, trời đất, tưởng không gặp anh Sơn và bồ rồi chứ. Mình đợi bạn rã cẳng, thằng phát cũng hò lên, mình đi sớm lắm, bộ ngủ quên hả? Ừ, ngủ quên, tại tối qua thức khuya nói chuyện với mấy anh chị, nên sáng bạch mà còn cứ ngáy. Mai mà còn xe, nhưng xe cũng sắp chạy rồi. Sơn chào bà thân, rồi đưa vỗ quà cho Diễm, cậu bé chớp chớp mắt. Diễm cho mình gợi ít quà, cũng chẳng có gì quý, chỉ có cải cô rôn, su, cà rốt. Khoai tay tự tay mình trồng mà thôi. Diễm cứ xuống nhìn thấy mấy cái giỏ căn phòng bên chân, Rồi đắt đầu lè lưỡi. Trời ơi, làm sao mà mình mang hết ba cái thứ lây ghim này về Sài Gòn, Nội bơ và rau củ của bác Tuấn là Diễm đã mệt phờ rồi. Bà thân nhìn Sơn phải cảm động. Cảm ơn cháu đã nghĩ tới bạn bè, Diễm phải cố gắng nhận quà cho bạn vui chứ, Các con cứ nói chuyện với nhau, mà đi tìm xe xem nó đậu ở chỗ nào. Sơn nhanh nhẩu, Bác đưa cháu vé xe để cháu xem nó đậu ở chỗ nào Chứ bác yếu thế kia Đi làm vòng té chết Bà thân cười trao vé cho Sơn Cậu bé nhanh nhẫu chạy biến đi một lát Rồi quay về rối rít khoe Chiếc xe mang biển số 0510 kia kìa bác Hình như nó sắp chạy rồi Con thấy bác Tài đã rồ máy xe Diễm hốc hoảng Mau lên má ơi con sợ trễ xe lắm Bà thân xoa đầu Sơn Mỉm cười Bác cảm ơn cháu Thôi chúng ta chia tay nhé Bà thân và chị em Diễm tay sách nách mang Lễ mể mang đồ đạc Tiến về chiếc xe mà Sơn vừa chỉ Thằng phát ôm dùng Thanh một túi đồ đi cạnh bạn Nói nhỏ Về trễn bạn nhớ viết thư cho tôi nghe tiên trí tôi sẽ viết thơ Nhưng bồ cũng phải hết lòng chăm hai con thiên lý Với phi phủng mà nghe Thằng Thanh đáp khẽ Thế nào nó cũng có một con ngựa con cho mà coi Chà Bồ mà thấy con ngựa con là mê liền Chán phèo Mình chưa khói ở đây luôn Thằng Thanh không thể phẩy tay bởi cộng mang vác nặng, ai cũng khoái ba cái đồ quỷ rau cải này, mình cốc ham, cửa ngựa là số dách. Đừng buồn, rồi bạn sẽ cửa dài dài, Thằng phát động viên bạn. Chiếc xe khách đang gầm dữ trong tối bắc tại xế, nó chỉ còn chờ ba vị khách cuối cùng là khởi hành. Anh lơ xe đứng ở cửa trước nóng nảy, kéo mẹ con Diễm lên xe, miệng huyên thiên Trời ơi, mấy người chậm như rùa, xe đã có lệnh rời bến, chỉ còn chờ mẹ con mấy người thôi đó, lẹ lên. Nhìn thấy ba mẹ con bà thân bị đẩy chấp nhón vào trong xe, Sơn cuốn cuồng, hẹn gặp lại Diễm ở Sài Gòn. Nhưng hình như Diễm đang cãi nhau với ai đó về chỗ ngồi của mình, nên cô bé không chú ý lắm đến lời gọi của Sơn. Chỉ có thằng Thanh ló đầu ra, cười nhăn nhở, anh Sơn lại mạnh giỏi hén, phát tao dìa ngang, hẹn gặp lại. chiếc xe gầm lên ga và từ từ bò khỏi bến xe huyên náo. Sơn đứng lặng dành theo, chợt cô bé nhớ đến mấy ổ bánh mì. Sơn lao theo chiếc xe, đang chậm tiến ra cổng. Cậu vứt ba ổ bánh mì lên chỗ bà Thân và chị em Diễm, đang ngồi, cô hét lên, Bác bà Diễm! Thanh! Cầm theo ăn sáng! Diễm ló mặt ra, cười te tuét. Chào bạn nhé, có dịp bạn vào Sài Gòn chơi! Anh em Sơn đứng tầng ngần giữa nắng sớm đã bắt đầu gây gắt. Trời Đà Lạt tuy không lạnh, Nhưng hai cậu bé cảm thấy một cảm giác bức bối dân trào. Thằng phát lẫm bẩm, con vi phụng nhớ mày lắm đó. Thanh, trời, nó cũng quen hơi mày mất rồi. Sơn quay lại nhìn em, ánh mắt cậu bé buồn dịu vậy Sơn khẽ nói, về em. Cậu bé im bặt giấy lát, rồi cười buồn. Bữa nay chưa thấm gì đâu, vài hôm nữa mới biết. Anh nói gì lạ vậy, thằng phát cự nữ. Anh nói cứ như là anh cũng sắp đi Sài Gòn không bằng. À không, anh chỉ sợ mình nếm đòn của ba thôi Giờ thì có thể kiếm tiền khá hơn được rồi Phát ạ Sơn đánh trống lãng Đồng thời nói dối cậu em Lòng của bé bỗng dân lên một nỗi buồn tê tái Chỉ tuần sau Hoặc tuần sau nữa Ở nơi đây, chính mẹ con Anh em sẽ chia tay nhau Kẻ phương trời, người góc biển Sơn đau buồn thấm thiế trước sự chia ly hôm nay Thì cũng chính cậu sẽ gánh nỗi đau sâu nặng hơn Của buổi biệt ly mà cậu đã biết trước Pháp vẫn vô tư lự, thì cho thuê ngựa vài bữa là có đủ tiền mua rượu cho ba uống. Ông đâu có đánh anh em mình nữa. Ừ, hãy cố mà làm em ạ. Sơn tiểu não đáp, rồi quay đi và nói. Về thôi Pháp. Hai anh em bước điêu siêu dưới ánh nắng Đà Lạt, đang càng ngày càng gây gắt. Dù sao, ở đâu cũng có một mùa hè. Chương 8 Sau khi đưa chị em diễm về Sài Gòn được 2 ngày, thì đến lượt Sơn chuẩn bị đi Sài Gòn. Sau một buổi sáng cho thuê ngựa, trưa hôm đó, anh em Sơn ngồi trên lưng hai con thiên lý và phi phụng, thả nước kiểu dưới ánh nắng chối trang, gầy gắt. Chiếc áo kaki xanh bạc màu của Sơn thấm mồ hôi, nhưng Sơn không thấy mệt mà chỉ thấy buồn. Sơn lýt nhìn em rồi lên tiếng. Phát à, còn hơn tuần nữa là vào năm học mới. Em cố mà tranh thủ kiếm tiền cho má nghe. Nhớ chăm sóc cho con phi phụng Anh hai nói gì mà lạ vậy Thằng phát đáp Bộ anh hổng kiếm tiền cho má à Sao chỉ chăm sóc cho mỗi con phi phụng Còn con thiên lý chi Sơn rơm đớm nước mắt Nói khẻ Anh em mình sắp xa nhau rồi Pháp ơi Thằng phát hốt hoảng Anh hai nói gì Sao lạ quá à? Sao lại xa nhau Mà anh hai đi đâu Sơn nghiệm gương ngựa Đôi mắt nhìn xa xăm Má bắt anh vào Sài Gòn để đi học, sáng mai là anh đi rồi, để có tiền cho anh vào Sài Gòn và lo cho gia đình. Má sẽ bán con thiên lý, chiều nay là nó sẽ về tay người khác được phát ạ. Ngừng một lát, sơ nói tiếp, má chỉ giữ lại con phi phụng để gây giống. Nó sẽ đẻ con, giờ mình sẽ bán ngựa con để kiếm tiền. Vì vậy anh mong em hãy chăm sóc cho con phi phụng. Không, em không chịu để anh đi Sài Gòn đâu, em sẽ về nói với má cho anh coi, học ở đây cũng được vậy. Tặng Pháp hét lên và ra rồi con phi phụng giật mình, trồm lên vào phi đứt đại bơm bơm. Sơn ngỡ ngàng, vội phóng ngựa theo em, kêu to, phát, phát, dừng lại đã. Con thiên lý vươn dài cổ, kèm sát con phi phụng, Sơn nói như thép vào tay em. Em muốn má chết cho em vừa lòng hả? Dừng ngựa lại ngay. Con phi phụng chạy chậm lại, rồi dừng vó ngựa, giữa ngàn thông. Tặng phát ngồi chết sửng trên lưng ngựa, mãi một lúc sau nó mới nghẹn ngào nói. Vậy là anh hai bỏ em ở lại đây một mình hả? Đừng buồn em mà. Sơn ăn ủi em. Anh sẽ viết thư cho má và cho em. Với lại anh cũng về thăm má và em nữa chứ. Sơn đưa tay vuốt ve bờ một con thiên lý. Giọng lạc đi. Xa má và em anh cũng buồn lắm. Tội nghiệp con thiên lý. Nó về với chủ mới. Không biết người ta có chăm sóc nó như hai anh em mình không? Thôi, anh em mình về đi. Hai con ngựa lại trộm lên. Và phi nước đại xuyên qua cánh rừng thông thưa, một vài thớt ngựa khác cũng đang trên đường quay về nhà sau một buổi sáng quần thảo trên đồi cỏ. Sau khi đưa ngựa vào chuồng và khoảng cho hai con ngựa mấy bó cỏ, anh em Sơn đi cửa sau vào nhà. Bà Thiện đang lui cui xếp đồ đạc của Sơn vào cái túi sách nhỏ. Sơn đứng lặng nhìn mẹ mà lòng dâng lên một niềm thương cảm. Cô bé cảm nhận được sự chia xa sắp đến và nước mắt lại ứa ra, tràn đầy trên má. Rồi đây, ở cái đất Sài Gòn xa lạ kia, mình sẽ sống như thế nào? Chú Hoàng, liệu có yêu thương mình như mẹ mình không? Còn bà thiếm nữa, bà có đối xử tốt với mình hay la mắng, đánh đập như người dưỡng ghẻ kia? Nhìn thấy anh khóc, thằng Pháp cũng hòa lên khóc nước nở. Tiếng khóc của nó làm bà thiện giật mình. Bà quay lại, và xua tai Các con làm sao thế? Có gì đâu mà phải khóc lóc như thế? Má không muốn thấy các con yếu mềm như vậy đâu. Có con phải bình tĩnh, nghe không? Mặc dù cố nén, nhưng Sơn không sao dặn được. Má ơi, con làm sao xa má và em cho đành? Anh hai, thằng phát cũng méo sạch miệng. Bà Thiện sao cơn choáng để lấy lại được bình tĩnh? Ghiêm khắc nhìn Sơn. Lao nước mắt ngay, mà không muốn thấy một giọt nước mắt nào của con đổ nữa. Đừng hèn yếu, con là con trai, chứ đâu phải con gái mà cứ rưng rưng như thế. Bà cố mỉm cười, tương lai đang chờ con phía trước. Con còn phải thai má dừa dắt em con nữa. Sơn đứng lặng giữa nhà, không dám để lộ nỗi đau thương mà mình đang gánh chịu. Sơn nói, nhưng má vẫn đậm nước mắt. Con hiểu rồi má ơi, nhưng chỉ còn... đêm nay. Ra vườn mà khóc với xu hào cà rốt. Má không có một đứa con nào yếu đuối cả. Ngày xưa, má cũng phải vật lộ với cuộc đời mới nuôi nổi tụi bay. Đi đi, đừng đứng đó mà khóc trước mặt má. Thằng Pháp im thích, nghe mẹ nói rồi lặng lặng quay ra sau vườn. Ừ, má nói thì dễ lắm, nhưng sao má nó vẫn không sao kìm được nước mắt? Má ơi, thế là anh em con xa nhau rồi, sao má không cho tụi con được khóc? Thằng phát cúi mặt vào lưng con phi phụng, nước mắt ràng rụa, con ngựa cái chừng như hiểu được nỗi lòng của chủ, bật hí to, tiếng hí, hí nghe sao mà buồn, thảm, tính lạ lùng. Khóc đã, thằng phát thì thầm vào tay con ngựa yêu quý. Phi phụng ơi, chiều nay mày mất con thiên lý. Còn ngày mai ta cũng xa anh hai rồi, ta với mày, cùng cảnh ngộ, phi phụng ơi. Sơn cũng đã ra sau nhà, vút ve con thiên lý, con ngựa như cảm được sự chia ly nên hí vang buồn bã, nó dặm chân bòm bợp, ghé mởm vào mặt Sơn âu yếm, Sơn vỗ vào lưng nó, nói như nói một người bạn trí thân. Đừng buồn thiên lý nhé, thật ra ta cũng không muốn xa mày, nhưng chỉ do hoàn cảnh mà thôi, bán mày đi má ta cũng xót xa lắm. Nhưng phải giao mày cho người khác thôi Mày hiểu cho má và cho tao nhé Hai anh em Sơn không biết rằng bà Thiện đã ra đứng ở cửa sau Đau đớn nhìn cảnh hai đứa con đang quấn quít Bên hai con ngựa thân yêu Đã nuôi sống cả gia đình bà bấy lâu nay Nhưng bà không muốn làm mềm lòng con Nên vội lao nước mắt Rồi cất tiếng gọi Sơn! Phát và ăn cơm đi! Trưa lắm rồi đó! Anh em Sơn như bừng tỉnh Với lấy hai bó cỏ ném cho ngựa Rồi lặng lặng đi vào nhà Hai con ngựa cuối đầu ngửi ngửi hai bó cỏ khô, thơm phức, rồi không buồn nhắm nháp một cổng cỏ nào, chấm chụm đầu vào nhau, ý lên những tiếng não nùng. Chiều nay, chúng sẽ xa nhau vĩnh viễn,